các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dơ lên chống đỡ. Con quỷ thấy thế, vội vàng dừng lại quắc mắt nhìn về phía thằng đen. Thằng đen chột dạ. Anh Hào quấn chắc vòng chỉ, quanh nắm đấm lao đến. Con quỷ đang tập trung nhìn thằng đen, bị anh Hào đánh thẳng một nhát vào lưng. Con quỷ bị ăn đấm, được ra chỉ bởi sợi chỉ đỏ, bay ra đập vào vách tường, lăn lông lốc đến chỗ thằng đen nó trồm dậy định lao đến, thằng đen sợ hãi định quay đầu chạy nhưng quên mất là mình đã đứng vào đường cột, đâm sầm vào tường mà ngã lăn ra. cái hộp được quấn ở trong áo cũng rơi ra. con quỷ trồm đến khi chỉ còn cách thằng đen còn vài gang tay thì có cái gì quấn vào thân nó mà văng đi. thằng đen choáng váng, nó nhận ra là cô gái kia đã cứu mình, còn anh Hào đang giơ nắm đấm giữ về chỗ bà Hoa. Anh Hảo vừa đấm tối bội vừa gào thét Em ai của tao đâu? Em ai của tao đâu? Hả? Em ai của tao đâu? Bà Hoa né đòn miệng cười lên đên dại <cười> Nó nằm trong thân thể huyết nhục thi của tao Có lẽ là Bây giờ nó còn chẳng còn gì nữa đâu Đến đầu thai cũng chẳng nổi Anh Hảo căm phẫn đôi mắt đỏ ngầu Không ngừng đấm đá lên hồi Ở bên kia Bà hai đau khổ Đau đớn khi bị những lá bùa thiêu đốt Thằng đen kêu lên Bà ơi Bây giờ con phải làm gì ở bà Bà hai gào thét Cái hộp Cái hộp Thằng đen ngơ ngác Chợt nhớ ra lúc ở bên nhà của bà Hoa Bà hai có dặn nó mang theo cái hộp Vẫn cứ ôm khư khư trong tay Vươn tay sở cái hộp mà chẳng thấy đâu Vội vàng đảo mắt tìm kiếm Thấy cái hộp nằm cách chỗ mình không xa Vội vàng trồm đến Cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc cơ thể Còn lạnh hơn cả nước mùa đông Bà Hoa nhìn thấy cái hộp Thì biến sắc Vội vàng bỏ trận chiến với anh Thảo Chạy về bên này Không Mày, mày không được mở ra Mày không được mở ra Tiếng hét của bà Hoa Làm cho cả cô gái thần giữ cuộc Và con quỷ cũng khựng lại nhìn sang, thằng đen vội vàng xé hai lá bùa ở trên hộp mà hất tung nắp. Một luồng gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, làm thằng đen hất văng cái hộp xuống đất. Từ bên trong, vô số bóng đen bay ra gào thét, tiếng khóc than đau đớn vang lên vô cùng kinh khủng. Lẫn trong đó Thằng đen có thể nhìn rõ Từng khuôn mặt đau đớn vặn vẹo Đang thoát ra ngoài Chính là linh hồn của những người Đã bị bảo hoa giết chết Bảo hoa sợ hãi lùi lại đằng sau Lắc đầu Không Chúng mày không được đến đây Chúng mày không được đến đây Ở trong đấy Vô số oan hồn bay ra Nam có, nữ có Già trẻ cũng có Bây giờ Thằng đen, anh hào Bà hai và cả thần dữ của kia Dõi mắt nhìn theo Mà cũng dùng mình Oan hồn bay lượn một lúc Cứ khóc rồi lại cười Ai oán Khi những oan hồn nhìn thấy bà Hoa và con nhục Thê quỷ Đôi mắt đỏ ngầu hung tợn Rồi trồm đến bà hoa rút bùa ra chống trả thế nhưng làm sao mà cự nổi đến cả trăm oan hồn oan hồn không ngừng bay qua bay lại quanh bà hoa tạo thành từng làn khói đen quấn lên thân thể của bà hoa và con quỷ chỉ trong nháy mắt bà hoa bỗng nhiên già sọp đi từ một người trẻ đẹp da rẻ mịn màng căng tràn mà bỗng chốc đã nhăn nheo rúm gió Mái tóc cũng dần dần lưa thưa chuyển sang bạc trắng Lưng quỳ dạp xuống Trông như là bà lão tám mươi vậy Những lá bùa quanh thân của bà hai Cũng hết pháp lực mà rơi xuống Thân hình mờ ảo của bà hai rũ ra Nhìn về phía bà hoa Mà cười lên điên dại Bà hai dùng chút sức tàn lao đến Tung ra một quả cầu khói đen kình kịch Mắt thấy... Bảo Hoa không chịu nổi nữa, hứng chọn đòn đánh, lăn ra đập đầu mạnh vào tường đánh đột một cái, cái đầu bị bể.